Diệp Thiên Hào ngoắc miệng cười lớn. Ta cứ mong đợi Diệp ra có thể xuất hiện một tình cực cảnh cường giả, dạng danh môn hộ. Sau khi Trần Nhi đã đến tình cực cảnh, tầm nguyện cũng thỏa mãn, nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng có thể đột phá tình cực cảnh. Tâm tình này, thật sự không biết phải nói thế nào. Kỳ thực không cần tinh linh quả, đợi thêm vài năm nữa, hai người cũng có thể tấn nhập tình cực cảnh. Diệp Trần chỉ là muốn để cho phụ mẫu sớm bước vào tình cờ cảnh mà thôi Như vậy họ có thể duy trì dung mạo hiện tại Không tiếp tục già đi nữa Trầm Ngọc Thành nói Ta và phụ thân đều tự biết sức mình Không có sự ủng hộ của Trần Nhi con Chúng ta không thể tấn thẳng bão nguyên cảnh đỉnh phong Chỉ trong mấy năm ngắn ngùi Đừng nói bây giờ là tình cờ cảnh cảnh giới Ngọc Thành nói đúng lắm Diệp Thiên Hào gật gật đầu Diệp Trần cười khổ nói Nói những lời này làm gì Hai người là phụ mẫu của con Còn giúp đỡ cha mẹ là chuyện đương nhiên Thiên kinh địa nghĩa Kiếp trước Hắn là cô Nhi Chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình Sau khi đến thế giới này Dùng hợp với thế giới tình cảm của Diệp Trần Trong mắt hắn Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh Chính là phụ mẫu Rất tự nhiên không có một tia xa cách. Xét cho cùng, Diệp Trần của thế giới này không phải hắn, nhưng hắn cũng là Diệp Trần của thế giới này. Giống như con người có hai thân phận, cho nên ngay từ ban đầu, hắn đã có thể tiếp nhận việc mình có phụ mẫu. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thành cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Con trai giúp phụ mẫu là hiếu tâm của con trai, không cần đi quản những thứ khác. Trần Khí quả nhiên không thể so sánh với Trần Nguyên. Lực bạo phát mạnh hơn trước 5 lần Hai người vừa đột phá Vẫn còn lạ lẫm với Trần Nguyên Thỉnh thoảng lại buồn lời cảm thán Diệt Trần nói Đợi hai người cùng cố Tu Vi Có thể dùng địa tinh đơn Nâng Tu Vi lên sơ kỳ đỉnh phong Về phần sau này Chỉ có thể dựa vào bản thân hai người Đơn giựt nâng cao cảnh giới Chỉ gặp chứ không thể cầu Phải xem vận khí <cười> Bây giờ ta vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ Dù sao lên tinh cực cảnh Có 200 năm thọ mệnh Thời gian cũng nhiều gấp đôi Trần Ngọc Thanh đồng cảm Bà để tâm nhất vẫn là thọ mệnh Nếu tính theo 200 năm thọ mệnh Hơn 90 năm Chỉ tương đương hơn 40 năm của bão nguyên cảnh Bây giờ bà đang 40 tuổi Cũng chinh, chính là nói 40 năm nữa cũng không già đi Vẫn là phụ mẫu Diệp Trần. Dùng mạo Diệp Trần sớm đã ngừng thay đổi. Rõ ràng là 24, 25 tuổi. Nhưng chỉ giống như mới ngoài 20. Thấy phụ mẫu vui như vậy, Diệp Trần cũng vui. Kỳ thực từ xưa đến nay, hắn luôn bị bao vây bởi một vấn đề. Đó là theo thời gian truyền rời, phụ mẫu rồi cũng sẽ già đi. 10 năm già đi một chút ít, 20-30 năm sẽ thành lão nhân. May mà bây giờ vấn đề đã được hóa dài. Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. trên trời, một đường Lưu Quang cực tốc phá không bay đến, tốc độ kinh nhân, nhanh gấp 20 lần âm tốc. Đến gần Nam La Tông, Lưu Quang dừng lại, là một nam tử trung niên khoác hắc y. Nam tử trung niên thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, khí chất thập phần thần bí. Nam tử trung niên đột nhiên dừng lại, vì phía trước xuất hiện hai người. Một người là Nam La Tông Tông chủ Long Bích Vân người còn lại là một thanh niên tuấn mỹ với mái tóc màu bạc, xét bề ngoài chỉ kém Long Bích Vân chừng một hai tuổi, khoảng ngày ngoài ba mươi. Các hạ là ai? Hắc Y Nam Tử khi tức cường đại, Long Bích Vân không thể nhìn ra, nhưng nàng biết đối phương chỉ là Linh Hải Cảnh Tông sư, cho nên nàng cũng không sợ. Hắc Y Nam Tử mỉm cười, chào Long Tông chủ. Tại hạ Mộ Dung Chỉ Thủy. Người chính là gia chủ đương đại Mộ Dung Gia Tộc. Nghe vậy, lòng bích vân lập tức nhận ra thân phận Mộ Dung Chỉ Thủy. Đối phương là tông chủ nam chắc vực nhân gia, nhân ma gia tộc, Mộ Dung Gia Tộc. Cũng chính là phụ thân của Mộ Dung khuynh Thành. Chỉ không biết sao lại xuất hiện ở đây. Đúng vậy, vị này là... Mộ dùng chỉ thủy nhìn sang thanh niên tóc bạc Thanh niên tóc bạc lạnh nhạt nói Mạc Phong Mạc Phong Bạch Long Điện Chủ Mạc Phong Mộ dùng chỉ thủy thoáng giật mình Chẳng trách lão Long Vương yên tâm Để Long Bích Vân một mình đến Thiên Phòng Quốc Thành lập Nam La Tông Thì ra không chỉ có một mình Long Bích Vân Mà còn Bạch Long Điện Điện Chủ Mạc Phong Người đến đây có mục đích gì? Lòng Bích Vân hỏi Diệp Trần sống ở gần đây không? Mộ dùng chỉ thủy không trả lời mà hỏi ngược lại Tìm Diệp Trần Có phải vì con gái mộ dung Khuynh thành không? Lòng Bích Vân hình như biết điều gì Nửa cười nửa không Mộ dùng chỉ thủy nói Đúng vậy Hết chương 532 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro Người đọc VV Chuyện 533 Đi đến Mộ Dung Gia Tộc <cười> Diệt Trần đang ở trong Vân Vụ Sơn Cách Nam La Tông 200 dặm về hướng Đông Lòng Bích Vân chỉ về hướng Vân Vụ Sơn Đa tạ Vậy ta xin phép đi trước Nói đoạn, mộ dung chỉ thủy hóa thành lưu quang biến mất. Không hổ là nam chắc vực, nhân ma gia tộc gia chủ, danh tiếng mặc dù không nổi, nhưng cũng không phải linh hài cảnh tông sư bình thường. Mạc Phong, người cảm thấy thế nào? thanh niên tóc mặc Mạc Phong nói. Rất mạnh. Nghe Mạc Phong nói vậy, lòng bích vần đại khái biết được thực lực của mộ dùng chỉ thủy. Phía trước. Mộ Dung Chỉ Thủy đang phi hành cũng phải quay đầu nhìn lại. Bạch Long Điện Điện Chủ mặc phòng ở đây, cộng thêm cháu gái Long Vương, trọng lượng đủ nặng. Xem ra lão Long Vương rất coi trọng Diệp Trần. Nở một nụ cười, Mộ Dung Chỉ Thủy càng có niềm tin. Đại thiếu gia, có người tên Mộ Dung Chỉ Thủy đến tìm thiếu gia, đang ở trong Đại Sảnh. Bên ngoài Viện Tử chấp sự Diệp Gia đến thông báo. Mộ Dung chỉ thủy Diệp Trần nhíu mày Nói với hắn Ta sẽ đến ngay Vâng Tiếng bước Trần xa dần Dừng tham ngộ Diệp Trần tự lẩm bẩm một mình Nam chắc vực họ Mộ Dung không nhiều Hình như chỉ có một Mộ Dung ra Không lẽ là người thân của Mộ Dung Nhưng người thân của nàng sao lại đến tìm ta Không lẽ Mộ Dung có chuyện Đi xem trước rồi tính tra kiếm vào vỏ diệp trần đi ra ngoài viện tử trong đại sảnh một nam tử hắc y đang ngồi uống trà bộ dạng rất kiên nhẫn tiếng bước trần vang lên diệp trần bước vào người là diệp trần mụ dùng chỉ thủy lần đầu tiên nhìn thấy diệp trần không khỏi kinh ngạc về tuổi tác và khí tức của đối phương mặc dù hắn từng xem qua hình vẽ nhưng hình vẽ chỉ bằng một phần mười người thật Tại hạ chính là Diệt Trần Xin hỏi người là Ta là phụ thần của mộ dung Khuynh Thành Gia chủ đương đại mộ dung gia tộc Mộ dung chỉ thủy Thì ra là mộ dung bá phụ Diệt Trần chắt tay nói tiếc Không biết mộ dung có khỏe không? Khỏe à, Mà cũng không khỏe Ngồi đối diện mộ dung chỉ thủy Diệt Trần hỏi Sao lại nói thế? Người có biết mộ dung gia tộc ta là huyết mạch gì không? Huyết mạch nhân ma. Đến cái này nó cũng nói cho người biết. Xem ra chuyến đi này của ta không mất công vô ích. Mộ dung chỉ thủy không hề tỏ ra kinh ngạc. Diệp Trần biểu tình bất biến, đợi đối phương nói tiếp. Nếu người đã biết mộ dung gia tộc ta là một nhánh của nhân ma gia tộc, Vậy chắc người cũng biết, để duy trì sự thuần túy của huyết mạch nhân ma, nhân ma gia tộc cấm chỉ tộc nhân thông hôn với người ngoài, chỉ có thể thông hôn với người trong tộc. Diệp Trần gật gật đầu. Ta biết, Mộ Dung từng nói qua với ta. Khuỳnh Thành lần trước quay về, thực sự khiến ta quá kinh ngạc. Không chỉ huyết mạch trưởng thành một cách hoàn mỹ, mà trong cơ thể còn ẩn hàm tinh hoa ma lực. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này. Mọi thứ trở nên bị động Thân làm phụ thân Ta không thể không đến tìm ngươi Bá phụ có gì cứ nói Mộ dung chỉ thủy cười nói Mộ dung gia tộc ta Là nhân ma gia tộc Nhưng chỉ là một nhánh của nhân ma gia tộc Cho nên thông hôn trong tộc Không phải chỉ người trong mộ dung gia tộc thông hôn Mà là cả nhân ma gia tộc thông hôn Ta hỏi ngươi Ngươi có ý gì với con gái ta không Nếu như không có, vậy thì những việc tiếp theo, ta không cần phải nói nữa. Nếu như có, nói ra mới có ý nghĩa. Diệp Trần sớm đã nghĩ đến vấn đề này. Kiếp trước hắn từng yêu một lần, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đến thế giới này, hắn căn bản không muốn bước vào nữ nhi tư tình quá sớm. Nhưng tình cảm không thể nói trước, bất luận là từ tĩnh hay mụ dung khuỳnh thành, hắn đều quan tâm. Đôi khi hắn cũng tự dày vò mình rất cuộc để ý bên nào nhưng không có kết quả cảm giác mỗi người mang lại đều không giống nhau cho nên không thể so sánh diệp trần gật gật đầu cũng không nhăn nhó đối với võ già mà nói tu luyện đồng thời cũng phải luyện tâm trực chỉ bản tâm mới có hy vọng thông lên cảnh giới cao hơn nếu như đến bản thân mình còn lừa gạt sớm muộn cũng rơi vào trong tâm ma không thể tự cứu thấy diệp trần gật đầu mộ dùng chỉ thủy bật cười Có thì tốt, nếu như không có, hắn đúng là mất công vô ích, và cũng thấy tiếc cho con gái. Hắn có thể nhìn ra, con gái kỳ thực rất quan tâm đến Diệp Trần, chỉ là tính cách hướng nội, không giỏi biểu đạt bản thân. Từ lâu ta đã để ý đến ngươi thiên phong quốc cũng có gián điệp của mộ dung gia tộc ta. Dừng lại một chút, mộ dung chỉ thủy nói tiếp. Đừng nhìn bộ dạng phong kinh vân đạm của Khuynh Thành nha đầu Kỳ thực nó không giỏi biểu đạt tình cảm Ở nhà với ta cũng vậy Chỉ ở bên cạnh mẫu thần nó Nó mới thể hiện tình cảm nữ nhi Cho nên nó không giống như ngươi Mặc dù lần đầu chúng ta gặp mặt Nhưng ta có thể nhìn ra Nhất cứ nhất động của ngươi đều phát từ nội tâm Đến trả lời những câu hỏi kiểu này cũng rất thẳng thắn Mụ dùng chỉ thủy rất ưng ý diệt Trần Tâm tính đối phương Không chỉ khiến hắn bội phục Mà cũng khiến hắn sợ hãi rốt cục là hoàn cảnh nào đã tạo ra tâm tính này Đến sinh từ cảnh vương giả Cũng chưa chắc có Trừng mực đúng đắn Và cũng rất thành thật Thì ra mộ dùng vẫn còn có mặt này Nghe mộ dùng chỉ thủy nói Diệt Trần cười thầm Bá phụ rốt cục đã xảy ra chuyện gì Diệt Trần hỏi Mộ dùng chỉ thủy hỏi Nói Khuynh thành tuổi tác không còn nhỏ, vốn dĩ nửa năm nữa nó sẽ phải thành hôn với Vũ Văn gia tộc, Vũ Văn Dã Nhưng ta không ngờ, sau khi ra ngoài trở về, huyết mạch trong người Khuynh Thành trưởng thành đến huyết mạch nhân ma hoàn mỹ. Bởi vì một số trưởng lão trong tộc rất ủng hộ hôn nhân giữa Khuynh Thành và Vũ Văn giã, cho nên tin tức chuyển đến Vũ Văn gia tộc. Vũ Văn gia tộc sợ đêm dài lắm mộng, đòi tổ chức hôn sự trước ba tháng, cũng chính là nói, ba tháng sau. Chính là ngày cưới của Mộ Dung Khuynh Thành và Vũ Văn Giã. Vũ Văn Gia Tộc là nhân ma gia tộc. Không sai, nhân ma gia tộc tổng cộng có hơn 20 gia tộc lớn nhỏ. Trong hơn 20 gia tộc đó, Vũ Văn Gia Tộc là lớn nhất. Vũ Văn Gia Tộc chính là gia chủ của nhân ma gia tộc chúng ta. Vũ Văn giã là một trong những cường giạt đỉnh cấp của Vũ Văn Gia Tộc. Hơn nữa, cũng giống như Khuynh Thành. Hắn cũng có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ Đã đánh thức năng lực thiên phú Chỉ cần Khuynh Thành kết hôn với Vũ Văn Giã Còn cái do hai người sinh ra Chắc chắn là huyết mạch nhân ma hoàn mỹ Cuộc hôn nhân này Ý nghĩa là ở chỗ đó Diệp Trần nhíu mày Người muốn ta làm thế nào? Mộ dùng chỉ thủy cười nói Rất đơn giản Cướp lại Khuynh Thành Diệp Trần có chút kinh ngạc. Mặc dù ta cũng không hy vọng khuynh thành gà cho Vũ Văn Dã, nhưng ta không hiểu tại sao là một thành viên của nhân ma gia tộc, tại sao người lại không muốn gà khuynh thành cho Vũ Văn Dã? Về lý mà nói, nhân ma chỉ có thể thông hôn với nhân ma, đây là quy định do nhân ma gia tộc các người đặt ra. Ngoài ra, ta là nhân tộc, không phải nhân ma. Kết hôn với mộ dung là phá hoại quy định của nhân ma gia tộc. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng ta không muốn nhìn thấy khuyên thành gà cho một người mà nó không thích. Nhất là đối phương lại là một thành viên của Vũ Văn gia tộc. Nói ra sợ ngươi cười. Năm xưa ta có yêu một người, chúng ta rất thường yêu nhau. Hai bên hoàn toàn có thể kết thành phu thê, bởi vì nàng ấy cũng là nhân ma. Nhưng cuối cùng, chúng ta không được ở bên nhau. Nguyên nhân chính là huyết mạch. Huyết mạch nhân ma của nàng ấy rất cao. Gần bằng huyết mạch hoàn mỹ Cho nên bị ép gà cho người của vũ văn gia tộc Nói đến đây Thanh âm của mộ dung chỉ thủy bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo Tại sao vũ văn gia tộc lại có thể đặt ra yêu cầu nọ yêu cầu kia với phân gia chúng ta Huyết mạch cao là phải gà cho vũ văn gia tộc Xinh đẹp cũng phải gà cho vũ văn gia tộc Đó là quy định gì Đáng ghét nhất là Vũ văn gia tộc còn có rất nhiều vũ văn gia tộc phân chi Nữ nhận huyết mạch cao Không gà đến phân gia Mà là vũ văn gia tộc Phân trì thông hôn với nhau Chỉ cần ngoài ba đời là được Hoàn toàn không coi phân gia chúng ta ra gì Cách làm đó đúng là rất ích kỷ Trong mắt Diệp Trần Vũ văn gia tộc chính là loài sâu bọ hút máu Tình hòa phân gia không ngừng lưu nhập vào Vũ văn gia tộc Giúp cho vũ văn gia tộc trường cửu bất suy Còn phân gia Vĩnh viễn không thể vượt qua vũ văn gia tộc, thậm chí còn có thể suy yếu. Bây giờ người đã hiểu tại sao ta lại làm thế chưa? Mộ dùng chỉ thủy nhìn Diệp Trần. Diệp Trần nhìn đối phương nói. người cũng nói vũ văn gia tộc là gia chủ nhân ma gia tộc. Trong gia chủ chắc chắn phải có sinh từ cảnh vương gia tồn tại. Một mình ta liệu có thể đối kháng với vũ văn gia tộc? khiêu chiến với quy tắc của cả nhân ma gia tộc không đổi thành người khác thì không thể nhưng ngươi thì có thể tại sao bởi vì sau lưng ngươi là long thần thiên cung cùng chủ long vương có long vương nhân ma gia tộc ai dám ức hiếp ngươi cho dù nhân ma vương cũng không dám nói một cách không hề khoa trương không có long vương và huyền hậu ủng hộ nhân ma gia tộc Nhân ma gia tộc đã không được như ngày hôm nay Người cũng biết Bên trong nhân ma gia tộc Có huyết mạch nhân ma Trên đại lục rất nhiều sinh từ cảnh vương giả căm thù chúng ta Long vương sao diệt Trần gật gật đầu Đúng, có long vương Nhân ma gia tộc sẽ không dám đánh chết mình Đánh chết mình Khác gì trở mặt với long vương Không phải hắn kiểu ngạo Một người hai mươi 25 tuổi Mà đã bước vào linh hải cảnh Hơn nữa còn có đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng thực lực như hắn. Lòng vừa không coi trọng cũng không được. Mặc dù hắn rất muốn dựa vào chính mình, nhưng trên thế giới này, thiên tài nào mà không có chỗ dựa? Không có chỗ dựa, người khác nói giết là giết, sẽ không đợi người trưởng thành. Chỗ dựa cũng là một phần của thực lực. chân lý này mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nghĩ đến đây, Diệp Trần đã có quyết định. Trên thực tế, Cho dù đối phương không đến, hắn cũng không thể chờ mắt, đứng nhìn khuynh thành kết hôn với người khác. Đối phương kết hôn, hắn sẽ rất tiếc, rất chống trải. Có năng lực ngăn cản, tại sao lại không thực hiện? Bất cứ thứ gì cũng phải dùng chính sức lực của mình để giành lấy, bất luận kết quả. Người lựa chọn thế nào? Mụ dùng chỉ thủy hỏi. Diệp Trần nói, nếu báo phụ không quan tâm quy tắc nhân ma. Vậy thì ta còn gì phải băn khoăn nữa? Đúng rồi, mộ dung biết người đến chứ. Ta không nói cho nó biết, nhưng ta nghĩ nó khẳng định đoán ra. Ngoài ra, không phải ta không quan tâm quy tắc nhân ma là giá trị của người vượt qua quy tắc nhân ma Với thành tựu hiện tại của ngươi chỉ sợ không cần mất quá nhiều thời gian sẽ trở thành sinh từ cảnh vương giả. Đến lúc ai dám nghị luận sau lưng, Mộ dùng chỉ thủy thấy bối cảnh sau lưng Diệp Trần không tệ Nhưng nếu như bản thân Diệp Trần chẳng có gì xuất sắc Tiềm lực không đủ Hắn đã không đến Phá hoại quy tắc nhân mà không phải trò đùa Phải gánh chịu hậu quả nhất định Bây giờ hắn chỉ có thể đặt hy vọng lên người Diệp Trần Nhưng hắn tin đời thành bất cứ ai đều sẽ làm vậy Tiềm lực Diệp Trần quá kinh nhân Mới từng ấy tuổi Diệp Trần đương nhiên biết mộ dung chỉ thủy Không phải chỉ nghĩ riêng cho hạnh phúc của mộ dung Bên trong khẳng định còn gì mà hắn không biết Nhưng hắn cũng không quan tâm Đối phương có mục đích của đối phương Mình có mục đích của mình Tóm lại không thể để mộ dung gả cho vũ văn Dã. Trần nhi Vị này là Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thành bước vào đại sảnh. Diệp Trần giới thiệu Phụ thân phụ mẫu Vị này là mộ dung gia chủ Mộ dung chỉ thủy Bá phụ, họ là phụ mẫu của ta Ha <cười> Diệp lão đệ Trầm muội tử Ta gọi như vậy không đường đột quá chứ Mộ dùng chỉ thủy tuổi tác lớn hơn Diệp Thiên Hào Và Trầm Ngọc Thay một chút Nhưng Tu Vi cao Nên nhìn trẻ hơn vài tuổi Hắn không coi thường hai người họ Mới chỉ là tình cực cảnh sơ kỳ Tu Vi Bởi vì đối phương là phụ mẫu Diệp Trần Sau này nói không chừng sẽ trở thành thông gia Bất luận từ phương diện nào Đều phải xây dựng quan hệ tốt với họ Chỉ một lúc Ba người đã trở nên thân thiết Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thành Cũng lờ mờ đoán ra mục đích của đối phương Chỉ cười cười Diệp Lão Đệ Trầm Mội Tử Ta muốn mượn Diệp Trần một khoảng thời gian Hai người không phản đối chứ Hắn không đi thẳng vào vấn đề Mà chỉ tiết lộ một chút quan hệ giữa Diệp Trần và con gái mình Sau đó mới nói mượn Quả nhiên là vậy, Diệp Thiền Hào vội vàng nói. Đừng nói mượn một khoảng thời gian, mượn 3 năm năm cũng không vấn đề gì. Cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con trai. Nếu đúng 3 năm năm không gặp được con trai, cũng chỉ có thể nín nhị. Tốt, Diệp Lão Đệ quả nhiên thông tình đạt lý, việc không nên chậm chế. Diệp Trần, theo ta về bộ dung gia tộc nào? ba Tháng nói dài không dài, ngắn không ngắn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 Bị chất vấn Diệp Trần nhìn phụ mẫu Vậy Trần Nhi đi cùng mộ dung bá phụ Ừ triệu Ngọc Thanh gật gật đầu nhắc nhở Ra ngoài cẩn thận Trần Nhi biết Nói xong Diệp Trần cùng mộ dung chỉ thủy đi ra ngoài đại sảnh Thân hình vừa chuyển Đã thấy bay tít lên cao không Hai người hóa thành lưu quang biến mất. bên ngoài đại sảnh, Diễn Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh nhìn theo hai người, thở phào nhẹ nhõm. Trầm Ngọc Thanh cười nói, Trần Nhi quá già dặn, thiếp còn tưởng nó không có cảm hứng với con gái. Ha <cười> ha, <cười> con cháu tự có phúc của con cháu vội cái gì? Ta nghe nói năm sửa Lưu Vân Tông, nó cũng có quan hệ rất tốt với một cô gái tên Tử Tĩnh. Mộ Dung gia tộc tọa lạc trong một sơn mạch cỡ lớn phía tây nam Trác Vực, cách Thiên Phong Quốc đúng 200 vạn dặm. Chiều ngày thứ ba, Diệp Trần và Mộ Dung Chỉ Thủy đến Sơn Mạch. Mộ Dung gia tộc danh tiếng khổng hiện, nhưng cả Nam Trác Vực này chỉ có Nam La Tông là Mộ Dung gia tộc ta không dám động đến. Các lục phẩm tổng môn khác luận thực lực tổng hợp không bằng Mộ Dung gia tộc ta, tứ đại đế quốc hoàng thất cũng thua kém một bậc. Trung tâm Sơn Mạch, mộ dung chỉ thủy vừa duy trì tốc độ phi hành, vừa giới thiệu sơ qua về mộ dung gia tộc. Diệp Trần gật gật đầu. Xem ra, mộ dung chỉ thủy để mộ dung tiến nhập phi tiền ma tông chỉ là cái cớ, để mọi người không biết nàng là một thành viên của nhân ma gia tộc. Bá Phụ, tại sao trên đại lục lại có nhiều người chịu mũi nhọn vào nhân ma gia tộc? Nhân ma gia tộc đâu có khác gì con người, hình như cũng không sản sinh nguy hại. Diệp Trần không hiểu Hắn không nghĩ Mọi người vì hận ma tộc Nên mới hận nhân ma gia tộc Mụ dùng chỉ thủy thở dài Kỳ thực là có nguyên nhân Nhân ma gia tộc ta là một tai họa ngầm Không lớn cũng không nhỏ Huyết mạch nhân ma Không phải cái gì hay ho Nhưng biết làm thế nào Không lẽ bởi vì chúng ta là nhân ma Nên bị đoạt mất quyền lực sinh tồn Mụ dùng chỉ thủy còn định nói gì nữa nhưng đã đến mộ dung gia tộc từ xa nhìn lại mộ dung gia tộc thập phần thần bí kiến trúc thuộc loại cổ kính với vô số tòa nhà hình tháp khác hẳn với ngoại giới phủ một tầng u ám âm trầm ma khí cường liệt quá diệt trần không khỏi động dung ma khí cũng là một loại nguyên khí trong điều kiện thông thường nguyên khí trong thiên địa phân bố rất hài hòa những nguyên khí khác dựa vào độ hiếm Tỷ lệ giảm thiểu ma khí chính là một loại nguyên khí hiếm. Nhìn sơ qua, ma khí bao xung quanh mộ dung gia tộc, bây giờ đã không còn thua kém nguyên khí tự nhiên, khiến bầu trời cũng tối sầm lại, phủ một tầng mây xám. Mộ dung chỉ thì giải thích nói: "Nhân ma gia tộc, trừ huyết mạch nhân ma hoàn mỹ, những huyết mạch nhân ma khác mặc dù chỉ có thể tu luyện chân nguyên, nhưng lúc tu luyện Ít nhiều sẽ nhiễm mà khí Huyết mạch càng cao Mà khí nhiễm càng nhiều Mộ dung gia tộc ta tổng cộng vạn người Mà khí hội tụ mênh mông cuồn cuộn Ảnh hưởng đến nguyên khí phần bố trên trời Đây cũng là một trong những nguyên nhân Khiến mộ dung gia tộc ta quyết định sống ẩn mình Gia chủ, Một đội hộ vệ của mộ dung gia tộc Bay lên không cao Chất tài nói với mộ dung gia tộc Mộ dung chỉ thủy mỉm cười gật đầu lên tiếng nói Đây là Diệp Trần Diệp Công Tử Chào Diệp Công Tử Trong mắt đám hộ vệ ánh lên vẻ kinh ngạc Rõ ràng họ đã từng nghe qua đại danh Diệp Trần ở Nam Chắc Vực này Có thế lực nào mà không biết tin Diệp Trần Nếu như không biết tương lai Diệt Môn chắc chẳng còn xa nữa Tin tức không linh thông Người khác tấn công làm sao biết được Thời gian ta vắng nhà, gia tộc có xảy ra chuyện gì không? Mụ dùng chỉ thủy thuận miệng hỏi. Đội trưởng hộ vệ do dự một lúc nói. Gia chủ, ba ngày trước người cổ vũ văn gia tộc đến đây, đưa cả tiểu thư và chủ mẫu đi. Cái gì? Mụ dùng chỉ thủy thần sắc đột nhiên chuyển lạnh. To gan! Chúng có quyền lực gì mà đưa con gái ta đi? Đội trưởng hộ vệ trả lời. Đại trưởng lão đồng ý chuyện này. Tổ mẫu sợ tiểu thư bị hại, cho nên cũng đi theo. Đồ khốn! Nhắc đến đại trưởng lão, mộ dung chỉ thủy sầm nét mặt. Là người nào của vũ văn gia tộc đến đây? Cố kìm nộ khí, mộ dung chỉ thủy trầm giọng nói. Là tam trưởng lão và ngũ trưởng lão của mộ dung gia tộc. <cười> người đến là nhân vật trưởng lão cấp. Xem ra bọn chúng không dẫn người đi Thì cũng đến để uy hiếp Mộ dùng chỉ thủy rất rõ Thực lực vũ văn gia tộc Thần là gia chủ nhân ma gia tộc Trừng lão vũ văn gia tộc Không phải linh hài cảnh tông sư Thì cũng là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng Tốt 10 trưởng lão đều là linh hài cảnh tông sư Quay về rồi nói Tâm trạng tốt đẹp của mộ Dung chỉ thủy Bị phá hỏng hoàn toàn Nhưng hắn cũng biết Người đã bị mang đi ba ngày Muốn đuổi theo cũng không kịp Huống hồ đuổi kịp thì đã làm sao Người đến là hai linh hài cảnh tông sư Diệp Trần Đợi mấy ngày nữa Chúng ta cùng đến vũ văn gia tộc Bây giờ tạm thời nhẫn nại Mộ dùng chỉ thủy truyền âm nói với Diệp Trần Diệp Trần gật gật đầu Bá phụ ta biết Người ra đón rất nhiều Mộ dung chỉ thủy chẳng để ý đến ai Đi thẳng vào đại sành Đến trước đại sành Hắn ra lệnh cho người đến mời đại trưởng lão Trong đại sành Trưởng lão mộ dung gia tộc đứng đầy một phòng Diệt Trần ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải chủ tọa Chỉ một lúc sau Một nam tử trung niên thân hình cường tráng Ánh mắt sắc bén bước vào Người này lớn hơn mộ dung chỉ thủy trường 78 tuổi thân cao thể cường Trong lúc hành tàu khí tức cuồn cuộn, cuộn Ba khí thật phần uy nghiêm Tam đệ Nam tử trung niên không chào gia chủ Mà trực tiếp gọi tam đệ Mộ dung chỉ thủy nhướng mày lạnh lùng Mộ dung vọng Là người đồng ý để con gái ta đi theo người của vũ văn gia tộc Ta nhớ Mộ dung gia chủ là ta Người có quyền lực gì mà quyết định Mộ dung vọng Mà hắn nói chính là đại trưởng lão cũng là đại ca hắn. mụ dùng vọng ngồi xuống vị trí đầu tiên bên phải, sau khi liếc mắt nhìn diệp trần mới chậm rãi nói: sớm muộn gì cũng phải đi, đây là sự thật. hơn nữa, khinh thành gà đến vũ văn gia tộc chẳng có gì không tốt, chỉ có ở vũ văn gia tộc nó mới phát huy được hết giá trị của mình. nếu những người thực sự nghĩ cho khinh thành thì ta chẳng còn gì để nói, nhưng theo ta được biết Con trai người muốn cưới tàn tiểu thư của Vũ Văn Gia Tộc phân chi làm vợ. Không biết chuyện này có đúng hay không? Con trai ta lấy vợ thì liên quan gì đến chuyện này? Vậy phải xem, người con trai ngươi muốn cưới là ai? Nếu là một cô gái có huyết mạch không tệ, người nghĩ Vũ Văn Gia Tộc sẽ đồng ý. Ta thấy người thích cực tán thành gả con gái ta cho Vũ Văn Gia là để bản thân tiện đưa ra điều kiện. Ta nói không sai chứ. Mộ dùng chỉ thủy rất phẫn nộ. Lão Tam, chuyện này ván đã đóng thuyền. Bất luận ta làm gì, đều không thể thay đổi. Cho nên, làm hay không làm, chẳng thể tạo ra xung đột. Đệ là gia chủ mộ dùng gia tộc, đừng vì sự hô đô của mình mà làm liên lụy đến vợ con. Mộ dùng vọng không vui, đổi giọng gọi là Lão Tam. Khuyên thành là con gái ta Không cần người giáo huấn Còn chuyện con trai ngươi Ta dám đảm bảo Vũ văn gia tộc sẽ không đồng ý Ngươi nghĩ họ chịu trao đổi điều kiện với ngươi sao Họ là vũ văn gia tộc Mộ dùng chỉ thủy bình tĩnh hơn Mộ dùng vọng cười lạnh nói Cái này Không cần ngươi lo Nếu không còn việc gì nữa Ta sẽ phép cáo lui Đứng dậy Mộ dùng chỉ thủy đi ra ngoài lúc gần đến cửa đại sảnh hắn quay đầu nhìn diệp trần nói phải bổ sung thêm một câu tốt nhất đừng khiêu chiến vũ văn gia tộc quy tắc từng ấy năm không phải một mình ngươi có thể thay đổi đưa hắn đến đây chỉ khiến hắn bị sỉ nhục mà thôi diệp trần đúng chứ nếu như ta là ngươi ta sẽ lập tức rời đi vũ văn gia tộc đáng sợ hơn người tưởng tượng nhiều tùy tiện đưa ra một thanh niên cao thủ Cũng được quét sạch giới thanh niên nam trắc vực Ngoài ra người nên biết Đạt đến linh hải cảnh tầng thứ dưới 40 tuổi đều là thanh niên Người có lẽ Vẫn còn hạn chế dưới 30 tuổi Diệt Trần hít một hơi thật sâu Cái này Diệt Trần đương nhiên biết Sao hắn không biết định nghĩa thanh niên trong linh hải cảnh Ở linh hải cảnh tầng thứ Dưới 30 đều là thế hệ thanh niên trong đó hơn 20 thuộc giới thanh niên, mà ở linh hải cảnh tầng thứ dưới 40 tuổi là thế hệ thanh niên, dưới 30 tuổi gọi là giới trẻ. Gọi như vậy, chủ yếu dựa vào tiềm lực tính toán. Ở tình cơ cảnh tầng thứ dưới 30 tiềm lực mạnh nhất, cho nên là thanh niên. Trên 30 mặc dù cũng rất trẻ, nhưng tiềm lực sắp dùng hết. Trên tiềm lực không còn trẻ nữa. Đến linh hải cảnh, tiềm lực sẽ gia tăng một chút. Nhưng rất có hạn, vượt qua 40 tuổi cũng không có nhiều tiềm lực, không thuộc thế hệ thanh niên. Tóm lại, thế hệ thanh niên của thế giới này, giới trẻ không thể dùng tuổi tác để tính toán, mà dùng tiềm lực tính toán. Nếu không, Linh Hải Cảnh sống đến 300 tuổi, 60 tuổi chỉ tương đương 20 tuổi của bão Nguyên Cảnh, không lẽ không trẻ? Mộ dùng vọng nói tùy tiện đưa ra một thanh niên cao thủ của mộ dung gia tộc thì có thể quét giới thanh niên nam trắc vực là có chút khoa trương. Nhưng khoa trương cũng đúng, bởi vì bọn Diệp Trần đều là dưới 30 tuổi, còn thanh niên cao thủ Vũ Văn gia tộc không hạn chế dưới 30 tuổi, dưới 40 tuổi cũng là thanh niên. Bọn Diệp Trần sống ít hơn họ hơn 10 năm, không thể kinh nghiệm bằng họ. Nếu như cùng tuổi tác, nói thanh niên cao thủ Vũ Văn gia tộc quét sạch tất cả thanh niên cao thủ nam trắc vực là khoa trương không thực tế. <cười> Thấy Diệp Trần không bị dọa, mộ dùng vọng cười lạnh. Trong mắt hắn, Diệp Trần vẫn chìm đắm trong thân phận vương giả của giới trẻ nam chắc vực. Nhưng là dưới 30 tuổi, trên 30 tuổi đi chỉ tự trúc nhục vào người. Người khác không cần nể mặt. Về phần long vương, không thể vì ngươi bị nhục, mà lộ diện ngăn cản. Dù sao vũ văn gia tộc cũng không ngu ngốc đến mức đi giết Diệp Trần. Giật giật thân thể, mộ dùng vọng phẩy tay bỏ đi. Vị này chính là Diệp Trần. Trong số các trưởng lão mộ dung gia tộc, Một trưởng lão mặt vuông chữ quốc nhìn Diệp Trần nói. Mộ dùng chỉ thủy giới thiệu nói. Các vị, hắn chính là Diệp Trần, thiên tài được Long Vương xem trọng. Ở thiên tài rất nhiều, không biết hắn có bản lĩnh gì ngăn cản của hôn nhân này. Tam ca chắc huỳnh cũng biết thành niên vũ văn gia tộc mạnh như thế nào chứ chừng lão mà chữ quốc là huynh đệ của mộ dung chỉ thủy xếp hạng năm nghe vậy mộ dung chỉ thủy ha ha cười cũng không trả lời mà trần nguyên truyền âm cho diệp trần diệp trần xem ra các trường lão đều không tín phục ngươi nghĩ rằng ngươi chỉ đi đi chỉ tự chuốc nhục là mất mặt mộ dung ra đợi lát nữa họ sẽ khiêu chiến ngươi Người có thể thể hiện bản lĩnh Kỳ thực mộ dung chỉ thủy cũng không nghĩ Diệp Trần có thể chiến thắng trưởng lão mộ dung gia tộc Hắn hy vọng Diệp Trần có thể cầm hòa vài chục chiêu với họ Làm được như vậy là đủ rồi Thành niên vũ văn gia tộc mạnh mấy cũng có hạn Cái gọi là trúc nhục Chỉ sản sinh trong trường hợp khoảng cách quá lớn Bá phụ yên tâm Diệp Trần gật đầu Diệp Trần Mặc dù ta cũng không đồng ý gả khuyên thành đến vũ văn gia tộc Nhưng không phải ai đến đây cũng được chúng ta ủng hộ Muốn được chúng ta ủng hộ Người phải thể hiện thực lực của mình trước Thế này đi Nếu người đỡ được 50 triệu của ta Mộ dung vũ ta sẽ đứng về phía ngươi Nếu không ngươi đến từ đâu Thì quay về đó Mộ dung gia tộc không thể mất mặt vì ngươi Thế nào cũng được Diệp Trần thở dài Nhãn thần trở nên sắc bén Đây không phải là nơi chiến đấu Chúng ta ra tỉ võ tràng Mộ dùng vũ đứng dậy Bay ra ngoài đại sảnh Ê chúng ta cùng đi xem sao Rất nhiều trường lão Đều trong trạng thái lưỡng lự Họ rất muốn chống lại vũ văn gia tộc Không muốn nhìn vũ văn gia tộc Muốn gì được nấy Nhưng làm gì thì cũng phải xứng đáng Nếu không xứng đáng Họ cần gì phá hoại quy tắc nhân ma gia tộc cho dù đối phương là thiên tài được Long Vương coi trọng. Diệp Trần, đi thôi! Mộ dung chỉ thủy theo sau Diệp Trần. Tỷ võ tràng của mộ dung gia tộc thập phần rộng lớn, bốn phía đều được núi non bao bọc. Trên núi kiến lập một số kiến trúc cao vút, liền miên bất tuyệt. Trưởng lão mộ dung gia tộc lần lượt đáp xuống đỉnh núi, còn mộ dung vũ và Diệp Trần thì dừng lại trên một tỷ võ tràng nằm giữa trung tâm dãy núi. Nhìn bóng dáng hai người Không ít trưởng lão bắt đầu nghị luận Mộ dung vũ là cao thủ số má Của mộ dung gia tộc Đỡ được 50 chiêu của hắn Có chút hạ khác. Hey, không hạ khác sao được Bị xỉ nhục ở đây vẫn tốt hơn Bị xỉ nhục ở vũ văn gia tộc Ừ Không biết mộ dung vũ sẽ dùng mấy phần thực lực Nghe chúng nhân nghị luận Mộ dung chỉ thủy không khỏi nhủ thầm Diệp Trần Đừng để ta thất vọng. Hai chúng ta có cùng mục đích, không chỉ ngươi làm chim mồi mà mộ dung gia tộc ta cũng làm chim mồi. Bây giờ chúng ta cùng được buộc trên một chuyến xa, vinh cùng vinh, Tồn cùng tốn. Hết chương 534, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website chuyện audiovv.bro người đọc vv chương năm ma hóa cánh tay mụ dùng chỉ thủy biết diệt trần tiềm lực kinh nhân nhưng vẫn chưa biết thực lực diệt trần thế nào nhân ma không giống con người ưu thế cơ sở rất rõ ràng sau khi đạt đến linh hải cảnh ưu thế vẫn khuếch đại ví dụ phương diện linh khu cùng là nhất sai linh khu Nhân ma linh khu cường đại hơn nhân loại linh khu Trần Nguyên nhiễm lên ma khí Có một số đặc tính ma lực Cũng mạnh hơn nhân loại Nếu như Diệp Trần không thể đỡ được 50 triệu của mộ dung vũ Kế hoạch lần này coi như bỏ Khí lưu trên tỷ võ tràng ập tới Là mộ dung vũ và Diệp Trần Đang lao vào đối phương Trần Nguyên khí thức bên ngoài cơ thể Hai người đè ép lẫn nhau Hình thành hai nửa màng mỏng hình cầu Mỗi bên chiếm cứu nửa bầu trời Nhất thời Bích sắc và thanh sắc quảng hòa bạo phát Trói mắt vô cùng Tiếp một chiều Kinh đào quyền của ta Mộ dùng vũ Một trần đạp đất bật thẳng người Bích sắc quảng hòa hội tụ trên nắm đấm Khi quang hòa hội tụ thành một điểm Một quyền đánh xuống dịp trần bên dưới Cái gì Vừa lên đã là thủy hệ áo nghĩa Quyền pháp kinh đào quyền Mộ dùng vũ không lẽ định tốc chiến tốc quyết Thấy công thế mụ dung vũ cường liệt như vậy, một số trưởng lão trở nên kinh ngạc. Đối diện một quyền không biết nông sâu, Diệp Trần cũng không hoảng hốt, thần thể đột nhiên dừng lại giữa đường, tay phải hạ thấp, nắm chặt chuôi Hoàng Kim Kiếm, sau đó rút mạnh. Khoảnh khắc Hoàng Kim Kiếm xuất vỏ, một phiến kim quang trói mắt lấy thắt lưng Diệp Trần làm trung tâm, bừng bừng bạo phát. Trong kiếm sắc kiếm màng này là vô số kiếm ảnh mơ hồ, bởi vì tốc độ quá nhanh, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy, chỉ có linh hồn lực mới có thể mô phỏng chút ít. Quang hòa bích sắc và quang mang kim sắc trùng kích vào nhau, trong nháy mắt vài trăm tiếng nổ vang lên, hoàn toàn khiến trái tim một bão nguyên cảnh võ giả thực lực khổng yếu nhảy loạn nhịp, bị trọng thương. người thường cho dù đứng xa cũng vỡ tìm mà chết. kiếm tốc nhanh quá, một quyền của mộ dung vũ vốn dĩ phải nổ tung trước người diệp trần. Nhưng vì tốc độ xuất kiếm của Diệp Trần quá nhanh Kiếm tốc còn nhanh hơn Nên nắm đấm vừa đánh ra Bích sắc quảng hoa ngưng tụ trên quyền phong đã bạo phát nắm đấm khổng lớn tựa hồ ngưng tụ năng lượng một dòng sông Quyền kinh dính như nước Cuộn trào mãnh liệt Đợt này cao hơn đợt khác Đợt sau nối liền đợt trước Quyền kinh áp xúc thành một điểm Bạo phát trong nháy mắt Lợi hại Vừa giao thủ Diệt Trần đã cảm nhận thấy sóng quyền huyền ảo Đối diện với quyền pháp này Nhất định phải nhanh hơn nó Nếu không bị đánh trúng Hậu quả rất khó tưởng tượng Quyền kinh bạo phát mãnh liệt Vô số kiếm ảnh Hai bên như quang như ám Đối kháng lẫn nhau Trung hòa Cuối cùng mai một Ai cũng không làm gì được ai Không tệ Đỡ thêm một đòn hải lang cước của ta Mộ dùng vũ nghiêng người Trần phải lăng không phi cước, giống như lưu tinh, đá mạnh vào đầu diệp trần. Một cước này cực giống kinh đào quyền, cũng là thối kinh ngưng thành một điểm, tập trung bạo phát. Diệp trần không lùi không tránh, bàn tay trái đang đặt trên hồng nắm chặt phỉ lục sắc trưởng kiếm, chém ngược lên trên, kéo theo một phiến lôi hồ rực rỡ. Lần giao kích này không giống lần trước, thối kinh của mộ dùng vũ trực tiếp phân thành hai nửa, Thối kình tàn dư bị kiếm quang hồ hình cuộn ngược về phía mộ dung vũ. Phía sau mà đến trước. mộ dung vũ kình hồ một tiếng. Rõ ràng là hắn phát hãi lang cước trước. Nhưng phản ứng của đối phương quá nhanh. tựa hồ sớm có phòng bị. Hơn nữa đoàn phản kích của Diệp Trần khiến hắn cực kỳ khó chịu. Thối kình vừa ngưng tụ liền bị đánh tan. Thậm chí cuốn ngược trở lại. Ê Diệp Trần này hình như không đơn giản. Cả hai chiêu thức mạnh của mộ dùng vũ đều bị hắn hóa giải Kinh nghiệm chiến đấu rất lợi hại Không hề thua kém mộ dùng vũ Linh tính thậm chí còn hơn hắn Không hổ là thiên tài được Long Vương coi trọng Linh tính thiên tài thường rất mạnh Một lão tiền bối cũng không bằng Điểm này mọi người thừa nhận Đương nhiên các trẻ lão quan chiến Không nghĩ mộ dùng vũ không làm gì được diệt trần Trận chiến vừa mới bắt đầu Bị thối kinh của mình đẩy ngược Mộ Dùng Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Trần Được rồi Vốn dĩ ta cứ tưởng Ngươi không thể đỡ được 8 phần thực lực của ta Bây giờ xem ra Ta đã xem nhẹ ngươi Nhưng trận chiến chưa mới bắt đầu Tiếp theo Ngươi sẽ phải đối mặt với cục diện khó khăn nhất Tốt nhất là chuẩn bị đầy đủ tâm lý Khó cử ở đây Còn tốt hơn khó xử ở Vũ Văn gia tộc Mộ Dùng Vũ bị kích thích chiến ý Dự định toàn lực xuất thủ Xem giấc cục Diệp Trần đạt đến tầng thứ nào. Thực lực không đủ thì không có tư cách đi vũ văn gia tộc. phóng mã đi, ta sẽ khiến ngươi hài lòng. Mái tóc dài của Diệp Trần phất phờ trong gió, cả người như một thanh kiếm. Một thanh kiếm vừa mới xuất vỏ, có thể bay ra giết địch bất cứ lúc nào. Chính là kiếm ý này khiến mộ dùng vũ nảy sinh chiến ý cường liệt, biến Diệp Trần thành đối thủ của mình mộ Dung Vũ bạo phát rất nhiều bích sắc Trần Nguyên thủy lưu tràn ra ngoài cơ thể thủy lưu này giống như vật sống phiêu động lên xuống trường độ chừng trăm mét biến một trăm mét vuông quanh đó thành lĩnh vực của hắn chỉ cần tiến nhập vào phạm vi này thì sẽ bị Trần Nguyên thủy lưu trói buộc sừ một tiếng Mộ Dung Vũ bắn về phía Diệp Trần Trần Nguyên thủy lưu nổi lên giống như một con bạch tuộc nhân hình vặn xoắn hư không Tiết chiêu đi. Cùng là kinh đào quyền, lần này quyền thế của mộ dùng vũ nhanh hơn và mạnh hơn. Khi hắn tấn công, những giải Trần Nguyên Thủy Lưu cùng lúc quân lấy Diệp Trần. Diệp Trần một kiếm cực nhanh chém đất Trần Nguyên Thủy Lưu, phát hiện Trần Nguyên Thủy Lưu sau khi bị chém đứt vẫn có thể tiếp tục bỏ lên. Và chiếc bị đứt sẽ có càng nhiều Trần Nguyên Thủy Lưu cuốn lấy. Liên miên bất tuyệt. Dưới sự quấy nhiễu của Trần Nguyên Thủy Lưu, Diệp Trần và mộ dùng vũ đỡ một chiêu của nhau Lùi sau hơn 10 bước Trần Nguyên Thủy Lưu như giỏi trong xương Đuổi sát sau lưng Diệp Trần Nếu không phải Diệp Trần kiếm tốc Kỹ xảo và phản ứng của Diệp Trần đều rất tuyệt vời Rất có khả năng đã bị Trần Nguyên Thủy Lưu quấn lấy Rời vào sự trói buộc của nó Lúc đó tình huống sẽ trở nên rất tệ Thủy phòng tập Trói buộc của ta có cả công kích và phòng ngự Nó sẽ hạn chế thực lực của ngươi khiến người không thể toàn tâm toàn ý chiến đấu. Mụ dùng vũ âm thầm tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho sát chiêu. Tiền bối, người cũng thử chân nguyên thành tơ của ta. hết chương 535 trăm ba nhớ subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio kiếm đạo độc tôn, tác giả kiếm du thái hư, truyện được phát trên website. Chuyện audio Người đọc vv 536 Vương giả bẩm sinh Năng lực ma hóa Diệp Trần dùng thân thể Vô số những sợi tơ thanh sắc bắn ra Tơ thanh sắc này đan sen chẳng chịt với nhau Kết thành một quả cầu nhỏ lớn chừng vài mét Chụp lấy Diệp Trần Trần Nguyên Thủy lưu vừa chạm đến liền bị tơ thanh sắc cắt nát Không thể tiến thêm Cái gì? Trần Nguyên Thành Tơ không chỉ mộ Dung Vũ biến sắc mà mộ Dung Chỉ Thủy và các trưởng lão mộ Dung gia tộc cũng phải biến sắc, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Họ không phải chưa từng thấy Trần Nguyên Thành Tơ chỉ là chưa từng nhìn thấy ai dùng Tơ Trần Nguyên như Diệt Trần lấy thần thể làm trung tâm để Tơ Trần Nguyên bao phủ, đan thành dạng cầu bảo vệ bản thân. Vậy phải cần năng lực điều khiển như thế nào? Đúng là khó nhằn. Mụ dùng vũ bắt đầu có chút đau đầu Thực lực Diệt Trần đã vượt qua tầm dự liệu của hắn Có thể diễn hóa Trần Nguyên Thành Tơ đến cảnh giới này Thấy Trần Nguyên Thành Tơ phá được thủy phong thuật của đối phương Bản thân Diệt Trần cũng có chút kinh ngạc Hắn học Trần Nguyên Thành Tơ từ cương Nguyên Thành Tơ của sở Trung Thiên Lúc còn ở tình cực cảnh tầng thứ Có thể làm được đến cục bộ Trần Nguyên Thành Tơ Nâng cao lực công kích Sau khi đến linh hải cảnh Linh hồn lực bạo tăng 5 lần Năng lực điều khiển tự nhiên phát triển theo Thành tựu trên Trần Nguyên Thành Tơ Thậm chí còn vượt qua cả sở trung thiên Bỏ xa hắn Có Trần Nguyên Thành Tơ bảo vệ mình Giờ Trần không còn sợ Trần Nguyên Thủy Lưu nữa Cực tốc bay về phía mộ dùng vũ Một kiếm chén tới Kiếm khí dạng trăng lưỡi liềm lao ra Mộ dùng vũ vội vàng thu Trần Nguyên Thủy Lưu Hội tụ trước người Một khắc sau Trần Nguyên Thủy Hoa tuôn trào Mộ dùng vũ bay ngược ra ngoài Kim diệu chấn sát kiếm Trần nguyên thủy lưu tan dã, Diệt chân đợi đến lúc tầng phòng ngự của mộ dùng vũ mỏng nhất Tùng ra một kiếm mạnh nhất Kiếm mang kìm thành sắc hung hoành Tiểu tử giỏi lắm Mộ dùng vũ nhãn đồng co lại Một kiếm này mang đến cho hơn nguy cơ quá lớn Kiếm đi đến đâu không gian nổi sóng đến đó Cánh tay ma hóa Phá cho ta Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tay phải mộ dùng vũ bắn phát ra Hắc sắc khí tức cường liệt Hắc sắc khí tức lập tức thập phần linh hoạt Xuyên vào cánh tay mộ dùng vũ Két Két Cơ bắp căng ra Cánh tay mộ dùng vũ trong nháy mắt bành trướng một vòng Tay áo cũng bị nứt Lộ rõ ra thịt Không Phải nói là cơ bắp mới đúng Đây là một cánh tay với chi chít vậy mà khí cuồn cuộn, móng vuốt lớn với những bó cơ đen bóng, siết chặt nắm đấm, Mộ dùng vũ một quyền đánh lên kiếm mang kìm thành sắc, sạt sạt sạt, hòa tinh văng khắp nơi, Mộ dùng vũ chà sát hai chân xuống đất, trượt xa mười mấy mét, trừ sắc mặt tái nhợt trong giây lát, một ngụm máu cũng không thổ. Hửm, cánh tay này giống như cánh tay yêu ma, một quyền có thể chặn đứng kiếm mang của mình. Diệp Trần nhìn cánh tay mộ dung vũ Nếu như không có cánh tay đột hóa này Đối phương chắc đã bị thương Đương nhiên Thần là ngũ trưởng lão mộ dung gia tộc Hắn có lẽ có thượng phẩm khiên bài Nhưng dùng thượng phẩm khiên bài Để trung hòa công kích Khác gì nhận thua Hắn ép được lão ngũ Mà hóa cánh tay của mình Mộ dung chỉ thủy Hít ngược một hơi lãnh khí Kinh ngạc nhìn Diệp Trần Những trưởng lão khác cũng vô cùng khiếp sợ ma hóa là cấm kỵ của nhân ma gia tộc. Chưa đến thời khắc then chốt, rất ít người lựa chọn dùng ma hóa tăng cường thực lực. Mộ dùng chỉ thủy chỉ có thể ma hóa được một cánh tay. Nhưng cánh tay sau khi được ma hóa không còn là cánh tay bình thường nữa, mà là cánh tay yêu ma. Uy lực tăng gấp đôi. Họ khiếp sợ là, một kiếm của Diệp Trần mặc dù bị mộ dung vũ đánh vỡ, nhưng bản thân mộ dung vũ cũng trượt xa 10 mét, rõ ràng không thể áp chế được công kích của Diệp Trần. Các người có cảm nhận được Một kiếm vừa rồi Ý chí hình như mạnh hơn không? Đúng Ta cũng cảm nhận được Một số trưởng lão phát hiện chi tiết Cánh tay giống như dẫn điện Tê dần vô lực Mộ dùng vũ nhíu mày Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi Khi nắm đấm của hắn đánh lên kiếm mang tựa hồ như đánh vào kim sơn Lực dùng cường liệt không ngừng chồng chất Tác dụng lên cánh tay Một kiếm này Trong nháy mắt rung động hai lần Khiến ta không thể tập trung lực đạo Hơn nữa một kiếm này là kiếm ý càng mạnh Khiến kiếm mang cực kỳ ngưng luyện Giống như một tấm gàng cứng rắn Tứ đỉnh dai phong kiếm hồn Sau khi phân tích tỉ mỉ kiếm ý Mộ dùng vũ đưa ra một kết luận giật mình Cường độ của kiếm ý diệt trần là tông sư cấp đỉnh phong kiếm ý Không lẽ kiếm hồn đối phương đã đạt đến cấp bậc tứ giai đỉnh phong Ngẫm lại cũng đúng Đối phương chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi Áo nghĩa kiếm chiều nắm bắt chưa có đại thành Chỉ có thông qua kiếm ý mới có thể bù đắp yếu điểm này Được rồi, chiến đấu kết thúc Bây giờ còn ai nghi ngờ thực lực Diệp Trần nữa không? Mụ dùng chỉ thủy hít một hơi thật sâu Ánh mắt quét ngang Chúng nhân nhất tề lắc đầu Sau khi mụ dùng vũ ma hóa cánh tay Mặc dù có thể thi triển một số sát chiều bí mật Nhưng Diệp Trần chắc chắn cũng có đòn sát thủ của riêng mình Nói tóm lại Mộ Dung Vũ vẫn rơi vào thế hạ phong Không sai Với thực lực này Đủ để đi Vũ văn gia tộc Về phần nguy hiểm khẳng định có Không nguy hiểm mới lạ Nghe các trưởng lão nghị luận Mộ Dung chỉ thủy chỉ mỉm cười Mộ Dung Vũ là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng Sau khi mà hóa cánh tay Thực lực tổng hợp còn tăng lên 2-3 phần, gần chạm đến cấp bậc tông sư. Diệt Trần có thể chiếm một tia thượng phong, đã là nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệt Trần, ta thừa nhận ta đã xem nhẹ ngươi. Trên tỷ võ tràng, cánh tay mụ dung vũ vẫn chưa biến trở lại. Nhân ma một khi ma hóa, phải đợi một khoảng thời gian nữa mới có thể hồi phục nguyên trạng. Tràng hoàng kim kiếm vào vỏ, Diệt Trần nói. Cái này không quan trọng. Đúng, đúng là không quan trọng. Bất quá ta có xem nhẹ người hay không, kết quả đều như nhau. Thổ ra một ngụm khí, mộ dùng vũ nói tiếp. Cháu gái khỉnh hành của ta, nhờ người đưa nó về. Tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Ta tin người nhất định thành công. Mộ dùng vũ cũng giống như mộ dùng chỉ thủy. Không muốn Mộ Dung khuynh Thành bị gả đến Vũ Văn Gia Tộc. Đương nhiên mục đích của hắn đơn thuần hơn Mộ Dung chỉ thủy một chút. Diệp Trần gật gật đầu. Vâng. Thành niên Vũ Văn Gia Tộc, người phải cẩn thận ba người. Một là Vũ Văn Hạo. Hắn là ca ca của Vũ Văn Giã. Hai là Vũ Văn Kiệt. Hắn là thúc thúc nhỏ nhất của Vũ Văn Giã. Dưới 40 tuổi, một người nữa chính là Vũ Văn Giã. Ba người này thực lực rất mạnh Cụ thể mạnh cỡ nào Thì gián điệp của mộ dung gia tộc ta chừa rõ Về phần những thành niên khác Có lẽ sẽ không thể can thiệp Nội bộ vũ văn gia tộc không được hòa thuận Phẻ phái rất nhiều Mộ dùng vũ nhắc nhở Diệt Trần Diệt Trần lại gật đầu Kỳ thực hắn cũng không chắc Dưới 30 tuổi Hắn tin mình có 9 phần cơ hội Dưới 40 tuổi thì hắn không rõ Tù luyện trên 10 năm và tôi luyện dưới 10 năm có lúc khác nhau một trời một vực. Điều duy nhất hắn có thể làm là dốc toàn lực. Diệp Trần đi theo ta, những người khác giải tán. Mộ dùng chỉ thủy bỏ lại một câu, bay về phía nội bộ mộ dùng gia tộc. Diệp Trần theo sát phía sau. Trong một tòa tháp hùng vĩ, Diệp Trần và mộ dùng chỉ thủy đến tầng cao nhất, tầng thứ 21. Mỗi tầng tháp đều rất cao Đủ 7-8 mét 21 tầng là sáu mươi mét Đứng trên tầng 7 Có thể nhìn thấy tuyệt đại bộ phận kiến Trúc của mộ dung gia tộc Thực lực của mộ dung vũ Người cảm thấy thế nào? Mộ dung chỉ thủy hỏi Diệp Trần nói Cũng được Nếu dốc toàn lực 10 chiều có thể đánh bại hắn Cái này không hề khoa trương Sau khi giao thủ với mộ dung vũ Hắn có thể tính toán rất chuẩn Thực lực tổng hợp của đối phương Bao gồm của biên độ tăng trưởng Sau khi ma hóa cánh tay Ô oh. Mộ dung chỉ thủy nghiêng đầu Kinh ngạc nhìn Diệp Trần Diệp Trần Người có thể nói cho ta biết Kiếm hồn của người đang là cấp mấy Là tứ giai đỉnh phong hay là ngũ giai Là tứ giai đỉnh phong Diệp Trần thật thà nói Kiếm ý của hắn mặc dù hơn hẳn kiếm ý cấp bậc tông sư, nhưng phẩm giai kiếm hồn vẫn là tứ giai đỉnh phong, vẫn chưa đạt đến trình độ ngũ giai. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì kiếm hồn của hắn là kiếm hồn giết chóc, tứ cấp đỉnh dai kiếm hồn giết chóc đủ để so sánh với ngũ cấp đỉnh giai kiếm hồn bình thường. Đương nhiên, lúc hắn chiến đấu với mộ dung vũ, không thôi động kiếm hồn giết chóc, dùng là kiếm hồn bình thường cộng thêm thuộc tính hủy diệt kiếm hồn bình thường của hắn kỳ thực không hề bình thường, giống như kiếm hồn sát lục sớm đã sản sinh hào quang ý chí, uy năng tương đương nhị giai đỉnh phong kiếm hồn bình thường, phối hợp với thuộc tính hủy diệt, tương đương tứ giai kiếm hồn bình thường, cũng chính là kiếm hồn cấp tông sư. Hắn rất rõ, đừng thấy tứ giai đỉnh phong kiếm